Một thứ từ từ tác giả dù phong vân tập 3 Quyên từ đó đến bây giờ không hề than thở trách móc ai. Ba mẹ gửi Quyên về quê, cô vẫn chịu. Ba mẹ ép cô về một phủ này làm dâu, cô vẫn đồng ý không có nề hà gì. Về đây trời Minh Lộc vẫn dưng xem cô như người dưng nước lã, cô vẫn gật đầu đồng ý. Hay ngay cả anh ta bắt cô ký vào hợp đồng hôn nhân ba năm, cô cũng chưa có quán anh ta câu nào. Vậy thì cớ gì? Mà ngày hôm nay cô lại rơi vào cái cảnh khốn cùng như thế này nữa chứ? Đồng ý với chú ba thì khác nào cô bán đứng, cắm sừng Minh Lộc, xin con cho chú thì khác gì chú ăn ốc bắt Minh Lộc đổ vỏ. Quyền không thích Minh Lộc, nhưng vì vậy cũng không có nghĩa là cô đồng lõa lừa gạt anh ta. Làm vậy thất đức lắm. Cô thì không hiểu chú ba vì sao lại làm như vậy. Ngoài kia hàng ngàn loại đàn bà con gái... Muốn kiểu nào có kiểu đó Tại sao lại bắt ép cô làm gì Hay là cô có ghen tốt Thôi tốt mẹ gì chứ Mới hai mấy tuổi đầu Cô đã thấy cuộc sống mình bế tắc rồi đó Ghen tốt <cười> Mắc cười Sau một hồi cho nước xối vào mặt vào người Thì Quyên coi như cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút Nằm trên giường lăn qua lộn lại Cô nghĩ đủ thứ trên đời dưới đất Đến mãi gần sáng Khi mà bản thân nghĩ thông suốt được chút Thì cũng là lúc hai mắt Quyên hiếp lại Vì buồn ngủ Thôi dẹp hết Ngủ một chút mai tính tiếp Sáng sớm Lúc Minh Lộc về Quyên vẫn còn nằm ường trên giường không dậy nổi Minh Lộc kêu Quyên Năm hồi bảy hiệp Cô vẫn không có chút nhút nhất nào Chắc kêu cô không được Nên anh ta đi xuống dưới nhà Ăn sáng trước Lúc Quyên xuống đến nhà thì mọi người cũng đã ăn gần xong. Má chồng thấy cô đi lững thững xuống, bà hỏi, Con bệnh, sao không nằm nghỉ trên phòng, mà xuống đây chi sớm dậy? Cô cười gượng, ngó một dòng trên bàn ăn, bắt gặp gương mặt của chú ba điềm tĩnh không gần sóng. Tự dưng cô có chút chột dạ, nổi da gà. Nhanh chân, cô đi lại chỗ trống kế bên Minh Lộc, trả lời má, Dạ, con hơi bệnh chút thôi má, Mà nằm ở trên giường riết rồi quải người, nên con đi xuống đi lại cho đổ mồ hôi mau hết bệnh. Má chồng cô coi như hài lòng. Ờ, biết vậy là tốt. Tụi con trẻ nên vận động nhiều. Nhất là tụi bay, đờn bà con gái, đi lại vừa khỏe người vì dễ thủ thai sanh đẻ. Nghe má chồng nhắc đến sanh đẻ, cô lại nhớ đến hôm qua. Dù thức trên trán lại rỉ mồ hôi không dừng được. Phía đối diện, anh hai phú có chút lo lắng. Em Quyên, sao trán em đổ mồ hôi dữ vậy, mệt quá lên phòng nghỉ đi." Một lát Minh Lộc sai người đem cháo với thuốc lên cho em. Ba chồng nhìn cô, ông cũng gật đầu. "Lên nghỉ đi Quyên à, đổ bệnh xuống là không có hay đâu con." Quyên gật gật đầu định nói cảm ơn ba chồng, nhưng quay lên nhìn thấy chú ba, cô lại run rẩy nói không được. "Trời thần ơi, mặt của ông chú đẹp trai người người, mà sao cô sợ đến chung luôn không có biết nữa." Cô nhìn ông chú, chú nhìn cô, cô sợ muốn xỉu. Minh Lộc kề tay cô, anh ta lo lắng. Ừ, em mệt lắm không? Lên phòng nghỉ đi. Quyên bây giờ liền gật đầu đồng ý không tỏ vẻ nữa. Đứng dậy, cô xin phép ba má chồng cùng mọi người rồi lên phòng nằm nghỉ. Lúc đi lên phòng, cô có cảm giác hình như ai đó đang nhìn theo, mặc dù không rõ là ai nhưng cảm giác chân thật lắm sáng hôm đó Minh Lộc đem cháo lên cho cô xong, rồi anh ta cũng đi làm. đến trưa thì út được đem lên, cái thằng đực nó đi tới đâu làm om sòm tới đó. Mở Quyên, <cười> mở Quyên ăn đi ha, rồi uống thuốc cho nó mau khỏi mở ha. Quyên ngồi trên giường, đầu có chút đau, Quyên gật đầu theo thằng Chả. Ờ, mở biết rồi. út được đánh cái môi đỏ chót, giọng eo éo. mở Mà ở đối diện phòng ông chú ba Chắc gặp ông chú hoài ha Đẹp trai đúng không, mợ Quyên gật đầu bừa Bây giờ ai mà nhắc đến ông chú Cũng khiến cho Quyên xanh mặt Ờ đẹp Mà xong chưa xuống dưới cho mợ nghỉ đi Mợ buồn ngủ quá Úc đực còn chưa chịu đi xuống Đừng lúc nó định nói tiếp Thì bên ngoài Có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói ngọt ngào Của chị Quý Úc được Bà kêu kìa. út đực lầm bầm. Nó lại nói một tràng đủ thứ nữa mới chịu đi xuống. Đợi nó đi xuống rồi Quyên mới thở vào nhẹ nhõm. Thiệt đang mệt mà còn gặp cái miệng nó như cái loa phát thanh. Ai mà chịu cho nổi. Đến chiều tối. Tình hình cô mỗi lúc một sốt cao hơn. Chạm dạng chị Quế có đưa lên cho uống thuốc. Uống vô rồi thấy khỏe. Nhưng đến gần khuya lại sốt cao nóng bừng bừng. Cố gắng ngồi dậy, với cái máy gọi cho tên lọc, nhưng không được, thuê bao toàn khóa máy. Quyền mấy quẩy quải, lò mò, tự đi xuống nhà dưới lấy thuốc hạ sốt uống cho khỏe. Vừa mới mở cửa phòng, Quyền một chút nữa chón dáng té ngang xuống đất, dĩnh một tay lên tường, một tay ôm đầu, Quyền thở hỗn hển mấy cái. Phía đối diện cửa phòng cũng được mở, cô mơ màng thấy được một người đối diện đang từ từ đi lại gần ngay lúc qua mát muốn ngất xỉu đi, cô lại yên ổn được người đối diện ôm vào trong lòng. Đến sau đó, cô ngất đi không còn biết được gì nữa. Trong cơn mê mang, cô cảm nhận được có người đang lau mát cho mình. Dán miếng hạ sốt cho cô, cảm giác mang mát từ nước đem lại khiến cả người cô khoan khoái dễ chịu so nhiều với hồi nãy. Lâu lâu Quyên còn cảm nhận được có ai đó đang giúp giúp má Quyên. Cô cố gắng mở mắt ra coi, nhưng lại không thấy ai. Quyên lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc mơ màng tỉnh dậy lần đầu, Quyên thấy có người đang ngồi đọc sách. Tên quyển sách hình như là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Rất muốn ngồi dậy xem là ai, nhưng vì còn mệt quá nên Quyên không thể nào tỉnh dậy nổi, đành nhắm mắt ngủ tiếp đến gần sáng, cô lại một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng thứ người nói chuyện, nhưng cơ thể vẫn trong tình trạng mơ mơ màng màng. mắt mở hi hi, quyên thấy được tinh Lộc đang cởi áo khoác trên người ra, hắn đang đứng nói chuyện với ai đó, nhưng cô nghe không có rõ là đang nói chuyện gì. cơn buồn ngủ lại ập đến, một lần nữa cô chìm vào trong giấc ngủ say. lúc tỉnh lại đã hơn 9 giờ sáng. Cơ thể cũng không còn nóng sốt như hồi tối, ngõ xung quanh không thấy ai hết, trên bàn cũng không có cuốn sách nào, gọi mấy lần vẫn không nghe tên lộc ừ hữ gì hết. Mãi một lát, Nguyên mới thấy anh ta tay bưng cháo tay bưng nước lên cho. Thấy cô đã tỉnh, anh ta bèn hỏi. Khỏe chưa, tôi còn định nếu cô không có tỉnh, tôi đưa cô đi khám. Nguyên dịnh tay đứng dậy, thở dài mấy hơi. <cười> "Tôi khỏe rồi, ông cần đi khám đâu?" Tinh Lộc sờ sờ trán, anh ta gật gù. "Ừ, ờ ở, bớt sốt rồi, cô ăn cháo rồi uống thuốc đi." Huyền ừ ừ mấy tiếng nhỏ, sau khi đi vệ sinh xong xuôi, cô mới ra ngoài ăn chút cháo. Vừa ăn cô vừa quay lên hỏi Tinh Lộc. "Hôm qua anh về mấy giờ?" Nghe hỏi Tinh Lộc vừa bấm điện thoại vừa trả lời. Mấy giờ hả? Hình như 5 giờ 5 giờ Vậy trước đó là ai trừ mát cho cô Rõ ràng lúc Quyên gọi cho Tinh Lộc Kêu hắn về thì mới 11 giờ đêm mà Anh có cuốn sách Tam Quốc Diễm Nghĩa nào không? Tinh Lộc ngước mắt lên nhìn Quyên Hắn ta lắc đầu Cô thấy trong phòng này có cuốn sách nào không? Mà nếu như có đọc tôi cũng không có đọc Cái loại sách binh quyền đó Tại vì đọc Tam Quốc tôi đọc xin còn hay hơn mà có hỏi chi vậy nếu muốn đọc tam quốc để tôi mua về cho cô không tôi hỏi thôi không có gì thôi tinh lộc nhận được câu trả lời hắn ta cũng không hỏi tiếp cô vừa ăn cháo vừa rơi vào suy nghĩ nếu không phải tinh lộc thì là ai hay có khi nào là chú ba không còn quan cái đã nếu là chú ba thì gần sáng lúc tinh lộc về Lúc đó hắn là đang nói chuyện với chú ba hàng sao? Làm sao được chứ? Đó tin là không lẽ để yên với chú ba hắn, nửa đêm nửa hôm chui vào phòng hắn ta mà không có mặt của hắn? Rối, thật sự là rối quá rồi. Hai ngày sau, cô hoàn toàn hết bệnh, mà trong hai ngày này cô cũng không hề gặp ông chú ở nhà. Cũng tốt, không gặp đỡ cho ông chú bắt cô phải trả lời câu hỏi tối hôm đó. Trưa nay, lúc ngồi ăn cơm, chị Hai Xuân tự nhiên mắc ói. Má chồng nhìn chị ói không ra, thì chỉ toàn là nước liền một hai bác chị đi khám phụ sản. Để chắc ăn, chị Hai Xuân liền cầm cái que thử thai, chỉ mua sẵn ở trong phòng ra thử. Kết quả như cô dự đoán, chỉ có bầu, que một dạch đậm một dạch mờ mờ, chắc do còn nhỏ tháng. Khỏi phải nói cũng biết má chồng cô vui cỡ nào và vui cười không khép được miệng, ngó sang bên cạnh, Dật Trinh cũng cười, chúc mừng chị Xuân, nhưng nụ cười hơi hờ hợt không sâu, còn cô tất nhiên là mừng rồi, chị Xuân có bầu, Minh Lộc có cháu, ác là chuyện vui. Chiều hơn 4 giờ, Uyên với má chồng lên trước ngồi, vừa uống trà xanh vừa chờ chị Xuân với Vú Một đi khám thai về, Dật Trinh nói không khỏe nên không ra uống trà. Thành thử chỉ có hai má con Quyên thôi. Ngồi chừng nửa tiếng, Quyên thấy chị Xuân đi về trước, dúng một theo sau, cả hai cùng nhau đi về hướng này. Má chồng cô thấy chị về, liền đứng dậy hỏi gấp. Sao rồi? Ừ, ừ, sao hả con? Chị Xuân cười cười. Dạ, hơn tháng rồi má. Má chồng mừng chảy nước mắt và chắp tay thành kính. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ cho vợ Minh Phú mang bầu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Quyên cũng vui vẻ kéo tay chị Xuân. "Chúc mừng chị hai, ờ, chị khỏe không? Có giấy tờ siêu âm không cho em coi với." Chị Xuân nghe Quyên hỏi thốn qua vài giây. Cô thấy trong đáy mắt chị có sự chừng trừ do dự, nhưng rất nhanh dú một ở sau liền đưa cho quyên hình ảnh siêu âm cùng giấy tờ khám thai. dú một cười hề hề nè mở quyên, khám tư trên tỉnh đó mở, khám chỗ này hiện đại yên tâm lắm. quyên xem qua một lượt, hai năm tuần đã có tim thai. như vậy thì mừng quá rồi, cuối cùng anh chị hai cũng có đứa con đầu lòng. ngước lên trên, cô thấy má chồng diều chị xuân vô trong nhà từ hồi nào. Quên mất luôn cô vẫn còn đang đứng một cục ở đây. Ai, đúng là má chồng mà, chạy không khỏi đi đâu được cái độ cưng chiều cháu. Thôi, để hai má con họ nói chuyện với nhau, bây giờ Quyên mà đi vô sợ một lát nữa bà bác Quyên cũng mau mau có bầu thì mệt lắm. Ngồi xuống hút miếng trà chanh, cô lại nhìn qua một lần nữa giấy tờ khám thai, công nhận bệnh viện tư nên giấy tờ cũng đầy đủ quá chừng luôn. Nhưng mà khoan, cái ngày tháng chỗ này sao lạ lạ vậy nè Nhất là chỗ tháng, cứ giống như được sửa qua vậy cả Chị Hai Xuân có bầu làm cho cả nhà cô mừng như Tết Tính ra thì nếu con chị được sinh ra Sẽ là đứa cháu đầu tiên trong một phủ ra đời Khỏi bàn về độ cưng dâu cưng cháu của ba má chồng Ba chồng cô cho chị một căn nhà mặt tiền ở trên tỉnh để làm của Bà nội tặng cho chị một hộp trang sức đáng giá gần trăm triệu. Nói chung, chị Xuân được cưng hết thảy là nhờ cái thai trong bụng. Cô dẫn trước sau như một với cái thai của chị, không tỏ ra quá vui cũng không tỏ ra là không thích. Vì dù là chị có sanh con trai hay con gái thì cũng không hề liên quan đến cô. Chị Xuân có bầu nên mẹ chồng không có cho chị đụng đến việc gì trong nhà, hết thảy giao lại cho quyên toàn bộ. Mà thực ra thì cũng không có gì làm. Chỉ là má chồng hay đi mua sắm thăm hỏi dòng họ hoặc bạn bè hợp tác với công ty ba chồng mà chị Xuân lại ở nhà dưỡng thai nên quyên sẽ thay chị đi theo má chồng. Sáng sớm vừa ngủ dậy, cô định xuống bếp pha trà lên cho ba chồng. Mọi khi việc này sẽ do dị Trinh làm nhưng tối hôm qua dì Trinh với má chồng đã đi lên thành phố ăn đám cưới của đứa cháu trai trong dòng họ nên không có nhà. Đáng lý Quyên cũng đi, nhưng má chồng khuyên thấy chị Xuân đang bầu bì nên quyết định cho cô ở nhà, đặng phụ chị trong coi nhà cửa. Bừng Mâm trà Long Tĩnh đi lên trước, dự định chào ba chồng một tiếng thì cô thấy chị Quế đang tráng cái tách trà chuẩn bị pha trà. Từ xa cô nhìn thấy chị mặc bộ bà ba màu tím quần đen rộng tóc buộc sau đầu, môi có chút son hồng nhìn đẹp hơn là thường ngày. Thật ra thì chị Quế đẹp sẵn rồi, trong nhà này ngoài khuyên ra cũng không có nhiều người thích chị, nhất là dì Trinh với má chồng, hai người không có ưa chị chút nào. Ồ, chắc dì chị có nét đẹp thuần Việt, lại còn son trẻ nữa, hai bà lại sợ đông sợ tay chứ không có gì. Quyên đứng sau quan sát chị, dưới tia nắng sớm mai Gương mặt chị nghiêng nghiêng, trên môi nở nụ cười duyên vô cùng xinh đẹp. Nhất thời nhìn chị, quyên có chút mây mẩn, lại mò mò không biết ba chồng có bị vẻ đẹp này của chị cuốn hút không nữa. Thoáng một cái trong đầu của cô nghĩ đến vài chuyện, đứng hình suy nghĩ một lát là như có chút thông suốt, mà thông suốt rồi lại thấy có chút buồn buồn. Chị quế, cái mục đích chị về một phủ này không biết rốt cuộc là gì cái chi nữa. Hy vọng thứ quy nghĩ là sai Cô khẽ thở dài Thôi thì mỗi người có phúc có phần Quyền cũng không có quyền phán xét người khác Đưa chân định bưng cái mâm trà đi vào trong Cô lại nghe được giọng chị Quế cất lên Chú ba, trà được không chú? Chú ba, chú ba về rồi sao? Nghe đến chú ba Bước chân của Quyền vô thức dừng lại không đi nữa. Bên ngoài có tiếng trầm trầm trả lời. Cũng được, nhưng tôi uống trà sen quen rồi. Dạ trà sen, mở khuyên làm là ngon nhất rồi. Chú ba, ông... ông thấy trà này được không? Quyền khẽ quay lại nhìn thấy ba chồng đã đặt tờ báo xuống từ lúc nào, giọng của ông trầm hơn cả giọng của chú ba. Ừ, trà thơm cảnh đẹp. Nghe bà chồng khuyên khen, cô ngó thấy chị Quế cười duyên, bộ dáng thẹn thùng. Nếu cô đón không lầm, thì ông chú bà đang ngồi trong góc nên cô đứng đây bị khuất không có thấy được. Liếc mắt mấy cái, cô thôi nghe lén nhìn trộm nữa, bèn đi nhanh vô trong để tránh đụng mặt với ông chú bà. Hơn nữa là tránh cho chị Quế thấy được lại sinh ra ngại ngùng không có nên có. Quyên xuống bếp phụ mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Chị Xuân dạo này ăn ngủ không có được nên sáng chị không có ra ăn cùng. Trong suốt bữa sáng Quyên chỉ cắm đầu ăn bún, một cái ngước mắt Quyên cũng không có dám nhìn lên vì sợ đụng mặt chú ba, mà ông chú cũng làm bộ như không có chuyện gì. Có mấy khi cô tò mò liếc nhìn ông chú thì thấy chú chỉ tập trung ăn hoặc lâu lâu nói chuyện với ba chồng hoặc nói với Minh Lộc, còn đâu không có nhìn dư thừa lanh quanh. Quyên thầm nghĩ, ông chú này không biết là đang đóng kịch gì đây nữa. Đêm đó, sau khi đợi Minh Lộc leo trào ra ngoài, cô mới lấy hết can đảm đi gõ gõ cửa phòng của chú ba. Thực ra thì cái đêm chú đề nghị với Quyên, cô cũng có câu trả lời rồi. Chỉ là chú không hỏi, cô sẽ không nói, nhưng mà có muốn trốn cũng không trốn được lâu. Chú ba đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không quên, thay vì để bị ép lần nữa. Cô nên tự nguyện đi thương lượng thì hơn. Đứng đợi mất mấy giây thì cửa phòng được mở, bên trong chú ba chắc vừa mới tắm xong. Cô thấy tóc chú vẫn còn ướt, thấy quyền đang đứng tầng ngừng trước cửa, ông chú nhếch môi cười. Vào trong đi. Cô hít một hơi, hai tay nắm chặt lại nhau, cứ ngỡ như đi vào trong phòng chú ba là đi vào 18 tầng địa ngục chú ba ngồi trên ghế, ung dung lấy khăn lau tóc. thấy cô cứ miếng môi không nói gì, chú hỏi. suy nghĩ xong chưa? dạ rồi. chú ba dừng động tác đang lau tóc, chú nhìn cô, mắt hơi nhướng lên, môi cười nhẹ như đang đợi câu trả lời từ cô. thấy cái bộ dạng này của chú, quyền thở dài trong lòng. xem ra chú ba là quyết bắt quyền chọn một trong hai rồi. hít một hơi. Quyên lấy hết can đảm. Nhưng trước khi con trả lời, chú có thể trả lời cho con dài câu hỏi được không? mắt chú lại nhướng cao thêm chút nữa. Trả lời câu hỏi. Câu hỏi gì? Quyên nhìn chú hỏi từng câu. Chú ba, chú nhờ con, xin con cho chú, không phải vì chú muốn có con mà là gì nguyên nhân khác phải không? Chú bà có chút sững sờ khi nghe Quyên hỏi. Một lát sau, chú mới cười nhạt, vẻ mặt rất là thích thú. Phải, nhưng mà 50-50 thôi. 50-50 là 50% là vì cái nguyên nhân khác liên quan đến gia đình này. Vậy còn 50% còn lại là cái gì? Quyền lại hỏi tiếp. Chú, chú đang thích ai chưa? Chú ba nhìn Quyền với ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn thật thà lắc đầu. Chưa... Quyên gật gật, khẽ thở vào trong lòng, lại hỏi thêm một câu. Chú có thể bảo vệ cho mẹ con của con an toàn đến khi con của con được sinh ra không? Lần này, Quyên thấy trong mắt của chú có biến động cực lớn. Chừng mấy giây sau, chú khẽ cười, nụ cười tươi nhất kể từ khi Quyên biết chú. Đến trước mặt của cô, môi chú khẽ cong lên, ánh mắt vô vàng tin anh. Chú nghiêm túc trả lời. Là con của tôi, là mẹ của con tôi Thì không có lý do gì tôi không có bảo đảm an toàn cho họ được Nếu em muốn tôi có thể để em làm vợ của tôi Sau khi con của tôi được sinh ra, thế nào? Quyên cười nhạt trong lòng, khẽ lắc đầu Không, con không cần Mà con nghĩ điều đó là không thể Tại sao lại không thể? Tỉ như con và Minh Lộc là có hợp đồng ràng buộc Nếu tụi con bỏ nhau Con cũng không có bao giờ có cơ hội đặt chân vào Mộc Phủ lần thứ hai, đừng nói chi là làm vợ chú, làm bà nhỏ của Mộc Phủ. Cho dù tất cả mọi người đồng ý, thì trong dòng tộc khác chi lớn nhỏ cũng sẽ không có đồng ý. Hơn nữa, chú và con không có yêu nhau, có sống cùng nhau cũng không có hạnh phúc. Con không có thích sống với người không có yêu mình, một lần là quá đủ. Chú ba nhìn quyên chăm chăm, chú hơi hiếp mắt lại. Dễ nguy hiểm, không cách nào che giấu được. Thấy chú như vậy, Quyền có chút trung trung trong lòng. Cái biểu hiện này hình như là đang tức giận. Quyền hít một hơi. Chú, đừng có giận. Con chưa có nói hết. Tất nhiên con của con sinh ra, con sẽ không thể nào bỏ nó, không có chăm sóc. Nếu khi đó chú giận muốn, chú có thể nuôi con và đứa bé chỉ là... Khi nào chú muốn lấy vợ Thì giao đứa bé lại cho con Chắc lúc đó kế hoạch gì đó của chú Cũng đã xong rồi đúng không Cô nhìn ông chú vẫn còn giận sao Lại còn nhăn mày nữa Đây là giận hơn hồi nãy Mẹ kiếp cái ông chú này Tâm lý như đàn bà tới tháng gì đó Nói gì cũng không có lọt tai chú hay sao đó ta Chú ba nhìn Quyên một lúc lâu Chân mày của chú nhăn lại chú không vui ra mặt. Xin con cho tôi, dự muốn trốn tôi sao? Em nghĩ em đủ khả năng đó không? Quyền bực mình thiệt sự. Chú bà, chú đừng có vô lý nữa được không? Hiện tại bây giờ con vẫn là vợ của Minh Lộc, con đồng ý với chú xin con cho chú đã là quá khả năng với con rồi. Con hỏi chú, nếu giữa đường Minh Lộc bị té dập đầu dấu đâu đó rồi điên điên khùng khùng nói thích con Muốn con làm vợ luôn của anh ấy thì sao? Chú biết rõ đó, con không có khả năng từ chối. Với lại, nếu chú muốn con sinh con cho chú, nhưng vẫn dưới tư cách là con của Minh Lộc, thì chắc chắn là chú đang có âm mưu gì rồi. Và nếu đứa nhỏ được sinh ra, âm mưu thành công, chú không có tha cho mẹ con có con được hay sao? Chú ba im lặng không nói gì, mà Quyên cũng im thinh thích hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ chú. Chú ba nhìn cô, chú nói với dễ vô cùng nghiêm túc. Em không cần lo đông lo tay, tôi tự có cách bảo vệ cho mẹ con của em được. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng chưa có muốn em sinh con, em không cần có suy tính nhiều quá. Quyên nhìn chú, nhìn thiệt lâu, bất giác cô không có tự chủ được mà hỏi. Chú, chú có chút nào thích thích con không? Chú ba tránh ánh mắt của cô, một lát sau chú mới nhằn nhạt trả lời chưa biết quyên có chút sững sờ tim đập nhanh hơn bao giờ hết nếu vậy thì rõ rồi cô đã rõ rồi chú ba thoáng cười nhạt chú đi tới giường ngồi xuống gương mặt quay về trạng thái lơ tơ mơ như bình thường chú nhìn cô em đồng ý với tôi tôi sẽ đảm bảo chuyện em và minh đọc chơi trò hôn nhân sẽ không có bị lộ trước mắt em cứ sống cuộc sống như bình thường Khi nào tôi muốn có con, thì tôi sẽ nói với em, tôi cũng không có cần em suy tính cái gì, tôi tự có cách của mình, nếu em đồng ý với tôi, tức là em là người của tôi. Về phần Minh Lộc, tôi sẽ không có khiến cho em khó xử, cũng không để Minh Lộc mang tiếng bị em cắm sừng, dù sao Minh Lộc nó cũng là cháu của tôi, tôi sẽ không có làm nó tổn thương. Nghe chú ba nói rõ ràng trành mạch, trong lòng cô như ném đi được cục đá to tướng. Quyền chỉ sợ cô bị ép vào có thấy tiếng thói lượt nang, chứ nếu như ông chú đảm bảo cho cô từ A tới Z, thì cô còn cái gì lo nữa chứ? Cô gật đầu, giọng vui vẻ hơn đôi chút. Con hiểu rồi, nếu không có gì nữa, con đi ra ngoài trước, nếu không có người nhìn thấy rồi có chuyện không có hay nữa đâu. Cô thấy chú ba gật đầu, cô cũng không muốn ở lâu thêm, trong lúc lơ đảng cô du tình nhìn thấy trên bàn làm việc của chú có quyển sách Tam Quốc Diễn Nghĩa, lại sực nhớ đến cái đêm cô bị sốt. trong giây lát, tim của cô lại đập nhanh hơn một chút. định là quay lưng đi ra ngoài, nhưng khi vừa đến cửa, cô lại không nhịn được mà quay lại nhìn chú. chú ba ơi, chú ba ngồi trên giường nhìn cô, môi chú khẽ cười giọng trầm ấm. Ôi, ơi, ơi. Trời đất ơi, dễ thương vậy đó. Chú ơi là chú, chú đừng có làm tim con đập loạn lên nữa. Mấy anh sơ mây trắng có đứng đây cười tươi, mời gọi cũng không bằng một tiếng ơi ngọt ngào của chú đâu đó. Mẹ kiếp, xịt máu mũi, chết mất bây giờ. Cô cố ngăn cái cảm xúc mê trai của trong lòng mình lại, tặng hắn mấy cái, quyền hỏi. Hôm bữa con sốt, là chú chăm sóc cho con. Chú ba không kiên về khiêm tốn gì hết, chú gật đầu cái rụp, ừ có vấn đề gì à? Quyên cười, dạ không, không có vấn đề gì, không hề có vấn đề gì đâu. Thôi con đi nghe chú, chú ngủ sớm. Nói rồi Quyên đi thật nhanh ra ngoài, chui vào phòng cô đóng chặt cửa, đứng dựa lưng vào cửa, Quyên thở dài mấy cái, tim đập thình thịch, chút chút ngực cảm giác tim đập loạn lên vẫn còn, chú cha mẹ ơi ông chú này Dễ, dễ thương quá, đã đẹp trai lại còn bá đạo, ưng cái bụng Nguyên ghê luôn đó. Quyên là cái loại người mê trai đẹp, thấy cái gì càng đẹp thì càng mê. Chưa nói ông chú ba vừa đẹp trai nam tính, thân hình lại còn ngon thơm vừa miệng nữa. Nếu cô không phải gái có chồng, Quyên nhất định dù ngay mùi ngon là ông chú. Tiếc là hiện tại cô vẫn còn dương dấn một cục nợ mang tên là chồng. Mà nói nào ngay, Minh Lộc cũng thuộc đẹp trai trắng trẻo, nhưng mà cô không hề cảm nhận được sự đàn ông của anh ta. Sống chung gần hai tháng, cô càng ngày càng thấy anh ta ẻo lã như tên bóng. Chưa kể có hôm, quyền đi tắm quên không có chốt cửa nhà tắm, vậy là Tinh Lộc mở cửa vào. Thấy cô trần chuồng đang tắm, anh ta nhìn cô mắt chớp chớp, rồi cũng thôi luôn. Cô không hề thấy một tia dục giọng nào trong mắt của anh ta hết nếu mà cô xấu hay thân hình kém quyến rũ, cô chịu. đằng này cô cũng thấy cô bốc lửa lắm chứ bộ. tình lọc, quả là có vấn đề. suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy khả năng tinh lọc là giới tính thứ ba rất cao. nếu thật sự như vậy, nếu quyên có thật sự giao ước với chú ba, coi ra cũng không phải là lừa lọc gì tên đó. nói thật, quyên đồng ý với chú ba cũng không phải là thật lòng. Cũng giống như với tinh lộc, quyền vì không có cách từ chối nên mới đồng ý, coi như gật đầu trước rồi tìm cách sau. Cô ở nhà này cứ y như cây khô giữa đồng, không một ai giúp cô trắng gió trắng bão. Tỉ như cô gả về đây là hôn nhân thương mại đi chăng nữa, nhưng mà nếu như tinh lộc đồng ý để cô và hắn từ từ bồi đáp tình cảm, cô cũng sẽ chịu. Chỉ là hắn thà đi làm nguyên ngày, đi chơi nguyên đêm chứ chưa bao giờ cùng với cô xây dựng cái gọi là tình cảm vợ chồng. đã vậy, mới hôm trước hôm sau về đây làm dâu, hắn một hai bắt cô ký vào cái hợp đồng hôn nhân. nếu không ký, hắn nhất định sẽ đề đơn ly hôn với cô. mà nếu như ly hôn, thì công ty ba mẹ của cô coi như đứng trên bờ dứt phá sản, sẽ không còn ai tìm hiểu nguyên nhân vì sao cái tên lộc ly hôn với cô. người ta nghĩ chắc chắn sẽ vì do cô thế nào đó thì Tinh Lộc mới bỏ. Đối với cô, không có ký vào hợp đồng kia thì chỉ có hại mà thôi. Có thể chú ba vì để đạt được mục đích nào đó mà ép buộc cô thì cũng tốt hơn là cái Tinh Lộc vô tâm kia. Ít ra ông chú vẫn sẽ chu toàn cho cô tất cả. Cả cô, cả con của cô và cả công ty ba mẹ cô đã đến nước này, Tinh Lộc có trách cô vô tình cô cũng chịu nếu nói đúng ra lúc đầu là ai vô tình trước quyên không thể hiểu được ở một phủ này có những cái loại ân quáng gì thầm kín nhưng với cô một người dân đứng ngoài cuộc ai tốt với cô ai đứng ra bảo vệ được cho cô thì cô sẽ theo người đó chỉ cần một ngày kia công ty ba mẹ của cô hoàn thành xong cái hạng mục đặc biệt cô hứa cô sẽ không chừng chừ một phút giây nào để ở lại đây nữa. Mộc phủ này cô dung không được. Càng nghĩ càng buồn. Thật ra đâu có ai muốn sống một cuộc sống không có được tự chủ. Nhưng mà Âu cũng do cái số. Thay vì than trách, thì cô nên cố gắng hòa theo số phận. Mưa đến đâu, mát mặt đến đó. Nước có lên thì cô lại bơi, chỉ cần không chết là được. Sau cái đêm nói chuyện với cô xong, ông chú ba lại đi công chuyện không có ở nhà. Sáng hôm sau, nút chú đi, cô thấy Thu Phụng đứng trước gian nhà trước nhìn theo chú đến khi xe của chú chạy khuất bóng. Cô nhìn thấy ánh mắt Thu Phụng ngập tràn hạnh phúc. Thoáng chút, quyên thở dài sầu rĩ. Thu Phụng là cô gái tốt, thì là tiếc quá. Chị Dung có bầu ngán ơi là ngán, mới hôm qua đây Chị đi đứng không biết làm sao xém chút nữa té xuống đất, may mà có chú hai phú nhanh tay nhanh chân đỡ kịp nên chị mới không té, nếu không cũng không biết kết quả ra làm sao. Sáng hôm nay đúng lịch má chồng cô đi mua đồ dùng trong nhà, bình thường thì chị Xuân sẽ đi chung với má, nhưng nghĩ mới hôm qua chị Xuân sáng chút té còn sợ nên má kêu chị ở nhà nghỉ ngơi, còn Quyên sẽ đi theo má đi công chuyện. Lò mò theo má đi siêu thị rồi đi chợ từ sáng. Đến trưa lúc chuẩn bị về thì má chồng cô nhận được điện thoại báo có người quen vừa mới nằm viện Cô với má chồng mới cho xe đến bệnh viện. Vì thấy cô hơi mệt nên mẹ chồng kêu ngồi dưới ghế đá của đại sảnh mà chờ. Giả lại đây là bạn của má. Cô có đi theo cũng không biết nên nói cái gì, lại ngại phòng bệnh chật chội nên thôi cô nghe theo má mà chờ dưới đây cho chắc. Ngồi được chừng 10 phút, ngó sang bên kia là phòng chụp X-quang đang rất đông người đứng chờ. Kế bên là phòng xét nghiệm máu cũng đông không kém. Cô thầm nghĩ hôm nay hình như là thứ hai, hàng chi bệnh viện đông quá chừng. Ngó ngó xung quanh giết thời gian, cô vô tình bắt gặp được một hình bóng vô cùng quen thuộc đang từ phòng chụp X-quang đi ra. Trên tay người kia là ảnh chụp vừa mới lấy, sợ nhìn lầm. Cô còn đứng bật dậy nhìn cho kỹ một lần nữa Đứng khoảng cách này Thì nhìn không có thể lầm được Rõ ràng là chị Chị Hai Xuân Chị Xuân đi đâu ở đây? Ừ, người đàn ông đang dìu chị Từ phòng chụp x-quang đi ra là ai? Đây đâu phải là anh Hai Phú Nhưng mà à, Khoan cái đã Chị đang có bầu Mà phụ nữ có bầu làm sao chụp x-quang được chứ? Máu thám tử lại nổi lên Quyền lấy dội trong túi sách ra cái nón tay bèo khi nãy má mua cho, rồi lại xin sỏ chị kế bên cái khẩu trang y tế đeo vào, vẫn còn sợ bị nhận ra, nên cô mới lật đật vừa đi vừa mặc cái áo khoác màu tím hoa cà cũng vừa được má mua cho luôn. Nhìn lại thấy đã ổn, chắc là chị Xuân không có nhìn ra cô đâu. Chị Xuân với người đàn ông mặc áo bác sĩ đi trước, Quyên đi theo sau giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối vì khoảng cách an toàn quá nên cô không có nghe được hai người họ đang nói cái gì mà nhìn cái điệu bộ này thì cô e chắc không có chỉ đơn giản là bác sĩ với bệnh nhân nhìn người đàn ông trước mặt một tay ôm eo một tay dịu chị xuân trong khi đó chị xuân cũng không hề có ý gì tránh né đụng chạm khiến cho cô nghi ngờ quá đổi đi theo hai người họ lên tầng trên người đàn ông đó dịu chị xuân vào trong phòng trước khi đi vào Quyên thấy hai người họ đang vui vẻ gì đó với nhau, nhưng vì khoảng cách xa quá, nên cô hoàn toàn không có nghe được họ nói cái gì. Đợi cho họ đi vào rồi, cô mới trốn chén chậm chạp đi lại ngó. Đây hình như là phòng làm việc chuyên thì phải. Lại ngó xung quanh một vòng. Đây không phải là khoa sản, phụ khoa sao? Vì nãy giờ chỉ lo đi theo dõi nên cô không có quan tâm lắm đến cái việc mình đang đi đâu. Bây giờ nhìn lại thấy mình đang đứng tòng ngồng ngay giữa một trừng các bà mẹ bầu đang ngồi chờ vào phòng khám. Cảm thấy nếu như cứ đứng hùng hùng như vậy hoài thì kỳ lắm để dễ khiến cho người ta sinh nghi là mấy bà bắt cóc. Nghĩ nghĩ cô lại lật đật tìm một chỗ ngồi xuống. Tất nhiên là cô không có ngồi ngay trước cửa phòng ông bác sĩ kia tháo khẩu trang ra, cô làm như ngồi chờ đến lượt giàu khám tầm mấy phút sau, cô bắt đầu lân la hỏi chuyện chị bầu đang ngồi kế bên. chị mấy tháng rồi, chị bầu cũng thân thiện mà trả lời. hơn 6 tháng rồi em, em mới có hả? mới có. cô nhìn lại cái bụng của mình gật gật như gà mổ thóc. dạ, mới thử que à chị? Nội di khám cho nó chắc. Nói qua nói lại vài câu liên quan đến kiến thức san đẻ, cảm thấy có chút thân thiết rồi cô mới dò hỏi. Ủa, phòng kế bên là phòng riêng của bác sĩ hả chị? Chị bầu cũng rơm rả gật đầu. ờ à, bác sĩ Tân nổi tiếng mát tay, tại chị đi sớm chứ để trễ một chút nữa là tới phiên bác Tân khám. Em còn nhỏ tháng theo bác Tân luôn đi, đặng mai mốt có gì san đẻ có người lo. Chị cũng theo bác tân luôn nè, bao đẻ. ôi mẹ ơi, bao đẻ. Cái bà chị bầu này nói chuyện hề hước ghê luôn đó. Quyên gật gù, định hỏi chuyện thêm thì có điện thoại. Ôi chết là má chồng cô gọi. Cô liền nhanh chân chào tạm biệt chị bầu thân thiện rồi đi mất. Bỏ lại chị bầu, vẫn còn muốn kể chuyện thêm. Cô phi nhanh xuống đầu, vừa đến sảnh đã thấy má chồng cô đang đứng chờ ngõ thấy quyên bà càm ràm, đi đâu vậy quyên? Dạ con đi vệ sinh chút đó má. Mày đi vệ sinh vệ sĩn gì mà trùm như đinh da vậy hả con? Bọn thấy nóng hả? Má nóng muốn điên người đây nè. Má mới mua nên con mặc thử đó mà. Ừ, thôi lẹ lẹ ra xe rồi về. Má nóng quá rồi, bệnh viện gì mà đông thế ớn à? Quyên gật đầu đi theo má, công nhận. Mà nói chuyện lạ ghê, bệnh viện không đông chứ chỗ nào mới đông đây? Ngồi trên xe, Quyên cứ nghĩ mãi đến cái chuyện gặp chị Xuân hồi nãy trong bệnh viện. Cô không có chắc là việc chụp x-quang khi mang bầu có bị cấm tuyệt đối hay không, nhưng hình như nếu đã có kết quả chính xác là mang bầu, thì làm gì có gì bác sĩ nào cho sản phụ đi chụp x-quang? Không phải chụp x-quang sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng hay sao? Biết là có thể chụp một lần sẽ không hề hấn gì, nhưng có đôi khi rủi ro làm sao mà nói trước được. Không lẽ chị Xuân không biết được kiến thức đơn giản này, hoặc nói đơn giản thôi, vì bác sĩ yêu cầu chị đi chụp, không lẽ cũng không biết. Không, chị Xuân là kiểu người thông minh, quyền tin chắc, chị biết rõ cái nào có hại cho thai nhi hơn cả cô. Nếu đúng như quyền suy đoán, thì chỉ có một nguyên do duy nhất là chị Xuân không hề có bầu, nhưng quang đã rõ ràng hôm bữa chị xuân thử que lên hai dạch mà. càng nghĩ càng rối tung, lý nào lại có chuyện vô lý như vậy chứ? chưa đến tính người đàn ông ôm eo chị xuân nữa, hai người họ không thể nào là quan hệ bạn bè thông thường được đâu, vì ánh mắt của chị xuân nhìn người đàn ông đó ấm áp hơn rất nhiều so với khi chị nhìn anh hai phú. chị xuân, chị ngoại tình thiệt sao? Đúng y như rằng lúc Quyên với Má về đến nhà thì chị Xuân không có nhà. Quyên nghe dưới Dúmột nói lại là chị Xuân báo đi về nhà mẹ đẻ chơi cho đỡ buồn. Hai, nếu vậy thì Quyên suy đoán không sai, chứ nếu đi khám thì nói đi khám chứ nói dối làm cái gì. Linh trên phòng, cô ấn máy gọi cho chị Thùy, chị gái ruột của cô đang hỏi chút chuyện. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút quen thuộc. Mấy giây sau Quyên nghe thấy tiếng của chị trong trẻo trong điện thoại. Alo, chị nghe là Quyên, có chuyện gì không? Dạ chị Thùy, em hỏi chị cái này chút. Ừ ừ, hỏi đi, chị nghe. Quyên có một chút lúng túng. Chị, có khi nào thử que lên hai dạch mà không có bầu không chị? Quyên nghe chị Thùy hỏi gấp trong điện thoại, giọng nói có chút kích động. Có bầu, em có bầu hả? Quyên dội dàng giải thích, dạ không không, chị quên là em còn có hợp đồng kia hả, em hỏi cho biết thôi, em có chút chuyện, chị trả lời cho em đi. Quyên nghe bên kia có tiếng chị Thùy cười nhẹ, ừ, làm gì hết hồn à, chị cứ tưởng mày có bầu, à, thì cũng có thể do que thử hết hạn, bị hư, hoặc có thể do người đó chuẩn bị tới tháng nên sẽ có kết quả sai trên que thử thôi. Chuẩn bị tới tháng mà thử que thì cho lên hai dạch hả chị? Ừ, nếu trong nước tiểu có pha loạn máu cũng có thể lên hai dạch khi thử. Nói chung, có rất nhiều nguyên nhân khiến qua thử cho ra kết quả sai, nhưng phải tìm hiểu rõ mới được. Mà để chính xác nhất thì đi thử máu rồi siêu âm các thứ rõ ràng. Mà Quyên nè, bộ có chuyện gì sao? Dạ không có đâu chị Thùy, em hỏi cho biết vậy mà. Thôi nghe, má chồng em kêu bữa nào tránh em gọi nói chuyện với chị lâu hơn, ba chị. chị thì chưa kịp nói tiếp, thì quyên đã tắt máy, cũng không phải do quyên vô lễ mà quyên ngại phải nói chuyện lâu với chị. chị thương quyên, quyên biết nhưng có vài chuyện chị không phải là quyên nên chị không có thể hiểu được, đặc biệt là chuyện của quyên và con ngọc. có nói thế nào thì cũng không có giải quyết được gì đâu. tắt máy quyên lại ấn gọi cho một số nữa. Trong danh bạ điện thoại, cô lưu số này với một chữ T in qua duy nhất, không có chữ khác. Đợi một lát, bên đầu dây kia gian lên một giọng nói trầm ấm. Quyên hít mấy hơi cho tâm bình ổn lại rồi mới e về. Dạ chú, con, con Quyên đây, chú, chú có thể giúp con chuyện này được không? Sau hôm gặp chị Xuân ở bệnh viện, Quyên hoàn toàn không nói hay đá động gì đến chuyện của chị Xuân hết Dù cho chị Xuân có bầu thiệt hay là bầu giả Hay là cái gì đi chăng nữa Cũng không có liên quan đến Quyên Nếu như anh hai phú là anh ruột của Quyên Thì Quyên nhất định sẽ làm ầm lên Và tra ra cho rõ chân tướng Nhưng rất tiếc Quyên chỉ là em dâu trong nhà mà thôi Cái bầu đó có hay không Thì cũng không có ảnh hưởng đến Quyên là bao nhiêu mà người trong Mộc phủ này cũng không có thể trách quyên là biết trước mà không báo. Nếu bây giờ quyên nói ra thì có chắc mọi người sẽ tin cô hay không? Hoặc dĩ như chị Xuân đã có chuẩn bị từ trước thì không phải quyên sẽ mang tiếng hại người trong nhà hay sao? Đến khi đó thì không phải tình ngay lý gian rồi mà là tình gian lý cũng gian luôn. Trong cái nhà này không có ai là đơn giản, thay vì lo chuyện bao đồng, lo chuyện cho quyết mệnh của Mộc phủ. Thì cô nên lo cho thân cô thì hơn Không phải việc của cô Không có liên quan đến cô Thì không coi là quan trọng đâu Tính từ hôm gặp chị Xuân Ở bệnh viện đến nay đã được một tháng Còn cái bầu chị đang mang Là hơn hai tháng Quyên quan sát thấy chị Vẫn vui vẻ ăn uống bình thường Không có gì tỏ ra là lo lắng Mặc dù vẫn còn nghi ngờ lắm Nhưng thôi mọi thứ Vẫn là không có liên quan tới quyên Nhưng mà chắc đó là chỉ kế sách lót đường cho âm mưu của chị ta mà thôi Dạo gần đây thời tiết có chút thay đổi Nghe đâu là có bão hay áp thấp nhiệt đới gì đó Suốt từ sáng tới bây giờ mưa hoài không tạnh Hồi nãy chưa tạnh được một chút Thì bây giờ trời lại chuyển mây đen, chắc lại sắp mưa Giờ này tầm chiều rồi Trong nhà ngoài mấy móng đờn bà ra Thì không có móng đờn ông nào Bị gì bây giờ mọi người đã đi làm hết thảy? Tinh lọc dạo này cũng chăm lắm. Ban đêm mặc dù vẫn đi đến sáng không có gì thay đổi, nhưng ban ngày thì cũng coi như là có tiến triển. Má chồng của cô coi bộ hài lòng. Trời chưa sáng, cô đã dậy sớm xuống trước sân hái hoa mai, còn dính xương cho đầy rổ, Đặng một lát nắng lên, cô đem phơi làm trà hoa mai. Nghe dự báo thời tiết nói, Hôm nay trời đẹp, mai này phơi đủ một nắng coi như cũng gần được. chu cho ơi, hoa mai xuân sớm này làm cha thì dị ngọt thanh phải biết. Đang lê quay trong mấy bụi mai tứ quý, quyền chợt thấy có xe hơi đậu trước nhà. Ngẫm nghĩ chờ này chỉ có thể là Thanh Lộc đi chơi về thôi. Cô mới định xông ra mở cửa để một lát nữa anh ta khỏi phải trèo rào. Dựa đi đến gần cửa Quyên bắt gặp cảnh tượng khủng khiếp Tinh Lộc tinh Lộc với một người đàn ông Đang hung nhau Cha mẹ ơi Cô như không tin vào mắt của mình Đến mức cô phải bỏ cái rổ qua mai xuống Để dụ mắt cho tỉnh táo Vì cô sợ Sợ là cô còn thay ke Nên nhìn gà quá cuốc Nhưng mà trời đất ơi Dụi muốn cay cả mắt luôn Nhưng vẫn thấy họ Đang ngang nhiên hôn nhau Không có hề kiên dè. Trời ơi Sao gan vậy Lộc ơi Trước nhà có camera hay không Mà sao anh gan vậy Vì trời còn tối quá Mà lại hơi xa chỗ của Lộc Nên Quyên không nhìn rõ được mặt người đàn ông kia Nhìn sơ qua thân hình Thì cũng tương đối cao to Không có quá ẻo lã Đợi hai người buông nhau ra Quyên cũng mới hoàn hồn lại được Vậy thì rõ rồi Tên Lộc là giới tính thứ ba, nên đối với Quyên, hắn ta mới không hề có tình cảm hay là dục vọng thể xác. Mẹ kiếp, làm cho cô cứ tưởng cơ thể cô khô khang thiếu muối dữ lắm chứ. Sau khi người đàn ông kia leo vào xe đi mất, Quyên thấy tên Lộc vẫn liên tiếp mà đứng nhìn theo hoài. Mãi cho tới khi chiếc xe kia khuất dạng, anh ta mới định đi vào. Cô lúc này điền nhảy ra làm như không có hề biết gì. Lộc, tôi mở cửa cho anh. Tên Lộc có chút sửng sờ, hắn ta nhìn cô. Cô ở đây từ khi nào? Quyên vừa mở cửa vừa càm ràm. Anh đi vô lẹ đi, để lát chú bà ra thấy thì không có hay đâu. Tên Lộc cũng không chần chừ, hắn nhanh chân lẻn vào bên trong. Lộc nhìn nhìn Quyên, hắn ta hỏi. Cô xuống đây từ khi nào vậy? Quyên cười hề hề. <cười> Giờ mới xuống tới hái hoa mai thôi. Ờ, tôi mới đi ra là thấy anh đang đứng ngóng ngóng cái gì ở ngoài cửa. Sẵn tiện tôi mở cửa cho anh luôn, để đỡ lát nữa anh phải leo rào vô mất công. Tên Lộc nhìn nhìn cái rổ đầy hoa mai. Quyên ôm ở bên hồng Nhìn thôi chứ cũng không có nói cái gì. Một lát sau cô nghe anh ta khẽ nói. Cô hái tiếp đi. À, tôi lên phòng ngủ trước. Thấy hắn ta đòi đi lên phòng, Quyên cũng không có ý giữ lại, nên liền gật gật đầu đồng ý. Đợi hắn ta đi rồi, cô mới thở vào một hơi. chu cho ơi, nhà này nhiều bí mật khủng khiếp quá, tên Lộc nhìn như vậy mà... May mắn thiệt, may cho Quyên là cô chưa có động lòng với cái tên Lộc, nếu không thì đã làm nữ phụ đam mỹ trong truyền thuyết rồi. Hây thực ra thì Quyên biết cũng là biết để đó thôi, chứ Quyên cũng không có ý định dạch trần cái tinh lọc này hay là dè biểu hắn. Đến bây giờ, cô mới hiểu trong hợp đồng hôn nhân kia có điều một là không được cha chạm cơ thể với nhau. Không được ngủ chung giường là nguyên nhân như thế nào? Có lẽ tinh lọc cưới Quyên cũng là một dạng đau khổ vô cùng. Cô ít ra vẫn tốt hơn hắn một chút, vì Quyên không có người yêu cũng chưa có yêu ai. Trong khi đó, hắn lại có người yêu. Ba mẹ sinh ra hình hài, số phận quyết định lên mọi thứ. Chỉ cần được sống là tốt rồi, còn giới tính của mỗi người hoàn toàn không có lỗi. Thôi thì, cô hy vọng cho tinh lọc cùng người yêu của hắn được sống vui vẻ. Trước hay sau gì, Quyên cũng sẽ thành toàn và ủng hộ cho họ. Giúp họ đến với nhau cũng coi như là giúp được cho Quyên rất nhiều. Dạo gần đây chú ba không có nhà, chú đi chắc cũng hơn một tháng rồi, lâu lâu chú vẫn gọi về cho Quyên, không thì nhắn dài tin hỏi thăm thông thường. Quyên cũng không biết thế nào, nhưng hơn một tháng không có gặp, cũng thấy có chút nhớ nhớ, nhưng mà một chút xíu thôi. Không có nhiều, chỉ một chút thôi, thiệt đó. Buổi sáng Quyên đem đồ ăn sáng lên cho bà nội, sẵn nói chuyện uống trà với bà luôn dạo gần đây cô ngày nào cũng lên gặp bà nội. một ngày của quyên hơi bị nhàm chán, nên lên gặp bà giết thời gian cũng coi là lý tưởng lắm. lúc quyên từ trên bà nội đi xuống bếp thì đã gần đến giờ cơm. hôm qua bà nội nói muốn ăn canh sườn hầm, nên má chồng cô kêu nhà bếp nấu canh. hôm nay bà nội cũng ăn chung với má con quyên luôn. quyên phụ mọi người một tay để bưng thức ăn lên trước. Do chị Xuân có bầu nên mấy chuyện này chị không có đụng đến. Mà đáng lý Quyên cũng không có cần phải làm, nhưng nghĩ lại, ở không ngồi một chỗ thì buồn lắm, nên cô mới xuống bếp vận động một chút, cho khỏe, dễ ăn, dễ ngủ. Dọn gần xong hết đồ ăn lên trên, Quyên mới sẵn tiện gọi cửa phòng dì Trinh. Dì ơi, lên ăn cơm! Dì Trinh sau cái vụ chè tổ yến gần như là yên tĩnh, an phận dữ lắm. Bình thường thì dì hay nói nhiều, dạo gần đây ít nói hơn một chút. Nghe má chồng chửi thầm là dì đang giả bệnh để giận dỗi ba chồng. Quay bộ cũng đúng. Dì Trinh mở cửa đi ra, thấy Quyên dì cười. Ờ, con lên đi, dì xuống lấy chè cho bà nội rồi dì lên. Dạ, vậy dì lên liền nghe Nói xong, Quyên cũng lên trước. Dựa lên tới trên, má chồng lại nói thiếu nước mắm nên Quyền mới đi xuống dưới bếp lần nữa. Dì Trinh thấy Quyền đi xuống, dì mới đưa cho Quyền lọ đường organic được đựng trong cái hũ thủy tinh đẹp mắt. Quyền, con đem lên dùm dì đi. Dạ, để con lấy nước mắm rồi con đem lên luôn. Dì Trinh gật gật. Ờ, dì bưng tô chè lên nên cầm không có được, con cầm lên đi đợi gì lấy cái dĩa lót cho nó dễ bưng rồi gì đem lên. Quyên nghe gì nói liền gật gù đồng ý. Từ nhà bếp muốn lên nhà trên phải đổi dép đi trong nhà. Nhìn hai đôi dép mang ở trong nhà giống y chang nhau, nên Quyên mang đại vào một đôi. Dù gì cũng toàn là phụ nữ mới mang cái màu hồng đậm này. Đi được một đoạn, Quyên tự dưng không biết làm sao, lại vô tình trượt chân một cái, khiến cho cơ thể trượt lên trước một đoạn dài. Cả người trao đảo nhào lên phía trước theo cứu trượt. Trời ơi! Chị Xuân! Chết rồi! Chị Xuân! Vì Quyên trượt chân nên không thể nào làm chủ được cơ thể của mình. Lúc Quyên nhìn thấy chị Xuân trước mặt thì cũng đã quá trễ. Quyên theo đà đâm thẳng đến chị Xuân đang đứng trước, còn chị Xuân lại không biết từ đâu mà đùng đùng chui ra. Chị vì bị Quyên đâm trúng nên mất đà, ngã sắp xuống. Đầu có Quyên nhanh chóng nhảy số. nếu Quyên để cho chị Xuân té xuống đất thì nhất định sẽ có chuyện lớn. Lúc đó, có 10 chú ba chạy về cũng cứu Quyên không có kịp. Nghĩ như vậy, Quyên liền nhanh tay nhanh chân dội đá văng cái dép mang ra trên chân ra, xoay người ôm lấy chị Xuân, quyền đổi tư thế cho chị nằm ở trên, cô nằm ở phía dưới trước khi tiếp xúc với sàn nhà bằng gỗ cứng cáp. Toàn bộ dùng lưng của quyền da chạm vào sàn nhà khiến cho quyền đau đến mức phải trên lên một tiếng. Nhưng nhất nhất cô chỉ biết cắn răng mà chịu chứ không dám kêu la lên chút nào. Lại thêm bị chị Xuân đè trúng. Cùi trỏ của chị thụi vào bụng Quyên một cái quá mạng, khiến cho cô đau đến mức rơi luôn nước mắt. Đến lúc nghe tiếng của chị Xuân trên trĩ, lại nhìn xuống dưới thân mình, cô mới biết được là cô vừa mới thoát được một sự việc kinh khủng. Lật đật cố sức ngồi dậy ôm lấy chị, Quyên lo lắng gấp gáp hỏi. Chị Xuân, có sao không? Chị Xuân! Vũ một là người chạy đến nhanh nhất, Vũ hét lên. N -n -n chết! Chết, chết, bà ơi Trời ơi, mỡ xuân Có sao không mỡ xuân Quyền nhìn gương mặt giống dĩ Khi nãy đụng trúng Quyền vẫn còn hồng hào Mà bây giờ lại chuyển sang xanh mét Thoáng một cái Cô có chút chột dạ Nhìn thấy chị nằm gối đầu trên tay của cô Biểu cảm đau đớn thật sự Chứ không phải là làm bộ Quyền tự dưng thấy có gì đó Không đúng cho lắm Từ dưới bếp Dì Trinh chạy lên, phía trên má chồng nghe ồn ào cũng chạy xuống, có cả bà nội nữa. Thấy chị Xuân nằm trên trĩ, má chồng quảng hút. Trời ơi, con Xuân, mau mau, trở đi bệnh viện, lẹ lên. Trời ơi, cháu, cháu tôi, cháu nội của tôi. Dưới một xong 6 Mạo quyền tránh ra, để tôi ấm mời Xuân đưa đi khám quyên toàn thân y ẩm hết rồi nên không có tranh phần này mà công nhận dũ một mạnh ghê thấy vậy mà bồng chị Xuân gọn ư Đường nút chuẩn bị đưa chị Xuân ra xe để đi bệnh viện thì ba chồng về sau lưng ông là chú Khải bác sĩ riêng của Mộc Phủ. Thấy được tình hình không mấy nguy cấp chú Khải liền kêu bồng chị Xuân vô trong để chú bắt mặt trước rồi hãy đi. Nói nào ngay chú Khải là bác sĩ rất giỏi Đồng y hay tây y gì chú cũng cân ráo trọi. Lúc nghe chú Khải đề nghị, chị Xuân có ý không chịu, nhìn chị nhăn nhó đau đớn nhưng vẫn không muốn để cho chú Khải bắt mạch, khiến quyền có chút xinh nghi. Nhưng tạm thời chưa rõ nên cô không dám kết luận dội dàng. Phải đến khi ba chồng bực dọc quát ầm lên thì chị Xuân mới chịu. Quyền đứng một bên ngó thấy mặt của chị Xuân biến chuyển từ cao có sang sợ hãi, đến cả tay chị cũng có chút run run. Nếu nhìn kỹ, đặt chị Xuân trên giường, xung quanh mọi người lo lắng cực độ đứng chờ kết quả. Quyền lúc này cũng đứng yên quan sát nét mặt của chị Xuân, gương mặt của chị lúc này lúc xanh lúc tím, lúc sợ lúc lại trốn tránh chú Khải. Mãi một lát sau, khi hỏi han bắt mạch xong xuôi, chú Khải mới nhàn nhã lên tiếng. Té đã động thai, tạm thời không có ảnh hưởng lắm, nhưng hạn chế đi lại, thai còn nhỏ, phải chú ý cẩn thận hơn nữa. Một lát tôi cho đơn thuốc nam uống một đêm, đến sáng mai phải lên bệnh viện siêu âm khám lại trâu chắc. Quyên nhìn chị Xuân Đừng nói là quyên ngạc nhiên, đến cả chị Xuân cũng ngạc nhiên không kém. nhưng rất nhanh, chị liền thay đổi biểu cảm cho phù hợp với không khí hiện tại. Thay đổi nhanh đến mức gần như Hồi nãy chị không hề có cái biểu cảm ngạc nhiên đó Không ai nhìn ra được biến hóa biểu cảm của chị Thay đổi nhanh chóng đến nhường nào Nhưng Quyên thì thấy rõ Chị Xuân xem ra là ăn mây rồi Đợi chú Khải cây thuốc xong rồi đi về Ba chồng liền nhìn Quyên với ánh mắt tức giận Giữa đám đông mọi người ông quát lớn Thành Quyên, con nói coi con vừa làm ra cái trò gì quyên giật mình sững sốt, ờ, đã làm cái gì chứ? nghe ba chồng quát, cô liền giật mình, hai mắt mở to. Dạ, con, con sao ba? ông liếc quyên một cái sắc lẹm, cố kìm giọng. út đợt đau, lấy ghế cho ông. ba chồng vừa kêu, dưới bếp hai ba người chạy nhanh lên, đem mấy cái ghế sắp ngay ngắn, mấy vị tay to mặt lớn trong nhà đều có chỗ ngồi. Quyên và Thu Phụng thì đứng, còn chị Xuân tất nhiên là thông dông nằm trên giường rồi. Má chồng Quyên như có chút không hiểu và quay sang ba chồng. Anh Hưng, rốt cuộc là có chuyện chi vậy? Con Quyên nó làm sao? Ba chồng Quyên hừ hừ. Cô nhìn kỹ, gương mặt ông ngũ quan hài hòa, có đôi nét giống như chú bà, nhưng lại không có xuất sắc bằng ông chú. Ba chồng hiếp mắt nhìn ác vô cùng. Quyên có thể thấy được ông đang rất giận dữ. Chuyện chi à? Con Quyên! Con nói coi, khi không tại sao chị hai xuân lại té? Con có biết là chị con đang có bầu hay không? Hả? Quyên nhìn ông, nhìn thẳng vào mắt. Vụ cháu lần trước, Quyên thật sự rất sợ. Nhưng không hiểu sao với vụ lần này, Quyên lại không thấy sợ là bao nhiêu. Ngược lại trong lòng, còn đang cảm thấy giận đùng đùng. Rõ ràng... Cô vô tội, muốn bắt ép Quyên, đừng quá hồng. Thứ ba, ba hỏi con vậy, tức là ba nghi con cố tình đẩy chị Xuân? Ba chồng cười lạnh, hai mắt ông trực lửa. Có hay không trong đồng cô tự biết, trước cô về đây là làm dâu, chứ không phải làm bà này bà kia tung hoành trong cái nhà này. Cô nghĩ tôi không có cái đầu hay sao? Quyên cực mắt cười nhạt. Đúng là phận làm dâu bạc bẻo trăm bề. Má chồng nổi giận. Bà từ trên ghế đi nhanh đến chỗ của Quyền. Quyền thấy bà dung tay muốn tác. Quyền dẫn để yên cho bà tát. Hai tiếng trang trát gian lên. Quyền cảm nhận được một bên má mình tê rần cùng trang trát. Miếm môi thật chặt. Quyền không khóc. Cố ngăn cho nước mắt mình không chảy ra. Không khóc. Có đau có chảy máu cũng không được khóc. Má chồng quyên đánh xong bà lại thích lên. Con quỷ cái! Mày là đồ âm binh đầu thai lên hại gia đình tao phải không? Mày muốn giết chết cháu của tao nên mày ngu vậy kế chứ gì? Nói! Mày đã làm gì? Nói coi! Bà vừa chửi vừa đâm móng tay nhọn quát được các tỉa cẩn thận vào thái dương của quyên. Cảm giác đau đớn lại kéo đến. Nhịn không được. Quyên trừng mắt lên nhìn bà, giọng sắc bén. Má! Má với bà có bằng chứng không? Có bằng chứng con hại chị Xuân hay không? Bà chồng lạnh giọng. Bằng chứng? Cô cần bằng chứng? Ông dung tay đập lên cái tủ thuốc nhỏ cạnh cho ông ngồi một cái bóp. Rồi ông quát. Ở cái nhà này, lời nói của tôi là bằng chứng. Tôi là trời. Quyên lại cười khinh trong lòng cái nữa. Độc đoán, độc tài. Bỏ đi Nghe ba chồng nói Má chồng lại định dung tay đánh tiếp Cô đã nghĩ trong đầu sẵn rồi Lần này cô nhất định né Đánh hai cái đủ cho cô trả đũa rồi Đánh nữa Thì cô lại phi cho máy cướp Chứ không có muốn im im nhịn nữa đâu Tay của má chồng dung lên Phía cha chồng phát ra Cái giọng nữ rung rung mà quy nghi Con dâu đừng đánh Nghe con quyền nó nói đã, đừng để một phủ mang tiếng ức khiếp con dâu. Ba chồng cô phản ứng, mẹ, ờ, chuyện rõ ràng, bà nội ngăn, tội phạm có bị bắt cũng được lấy lời khai, chuyện đâu còn có đó. Con quyền, nếu nó cố ý hại mẹ con con Xuân, thì không thoát được tội. Làm cha làm mẹ, cái gì cũng nên thủng thỉnh, thì con cháu mới phục. Ba chồng Quyên nghe bà nội nói. Ông hình như được dập lửa cùng bớt đi tính hung hăng. Nhìn Quyên với cặp mắt thù ghét. Còn Quyên, giải thích đi. Quyên hiếp mắt nói chuyện rõ ràng. Trước khi con giải thích, bà má với nội cho con đi giữa mặt rồi con lên nói chuyện cho rõ ràng. Bà nội gật đầu, và lên tiếng trước. Được rồi, con đi đi. Quyên cúi đầu cung kính với bà. Rồi nhanh chân đi xuống sau, đi lại chỗ chiếc dép Duyên vừa mới quan khi nãy, lò mò mang vào chân, lại cố tình đi ngang chỗ khi nãy trượt chân chậm lại một chút để kiểm tra. Ngó quanh không có ai, Quyên liền ngồi xuống sờ sờ dưới sàn nhà. Nếu Quyên nhớ không lầm, thì khi nãy rất trơn, nhưng sao bây giờ lại... Lại sờ thêm xung quanh một chút nữa. Ước là nước, chỗ này có một chút xíu nước. Mỉm môi cười khinh trong lòng, Quyên thầm nghĩ, bày kế cũng hay đấy. Đứng dậy đi xuống sau rửa mặt cho tỉnh táo, lúc rửa đến bên má vẫn còn ê ê, ngó vào trong gương. Quyên thấy bên má của mình đỏ ứng một mảng, tự dưng lại cảm thấy có chút tuổi thần. Chú, chú bà, Trong đầu tự dưng suy nghĩ đến ông chú, khiến cho Quyên giật mình ngạc như một cái cố trấn an tinh thần, quyền hít một hơi ngăn không có cho suy nghĩ đang bắt đầu hỗn loạn. Cô phải tự cứu lấy cô, chứ không ai mãi đi theo cứu cho cô được đâu. Từ trong nhà tắm bước ra, lúc mang dép vào, cô lại xém chút nữa trực chân, cảm thấy có chút kỳ quái. Cô liền cầm chiếc dép lên coi thử. Mẹ ơi, thật là kỳ diệu. Chiếc dép mới tin vẫn còn cái sai ở đó, mà đế đã bị mòn. Quyên lại cảm thấy có chút thích thú, cong môi cười. Quyên thầm nghĩ, cái công ty sản xuất dép này phải kiện mới được. Lúc Quyên quay trở lên nhà, thì liền thấy má chồng đang ân cần hỏi han chị Xuân. Chị Xuân nằm yên trên giường, hốc mắt chị hồng hồng, tay thì xoa bụng. Thấy Quyên, chị giờ như sợ sệt, ánh mắt chị nhìn Quyên chăm chăm. Quyên không tỏ ra thái độ gì chỉ nhìn chị nhếch môi cười rồi lại quay sang ba chồng với bà nội, cô nói: "Dạ, ba má, dạ, nội, con xin thề con không có hại chị Xuân." Ba chồng vẫn là không tin, ông cười nhạt. <cười> "Giải thích đi, vì sao cô té lại kéo theo con Xuân?" Quyên bình tĩnh trả lời: "Lúc con xuống dưới bếp lấy nước mắm lên cho má thì gặp dì Trinh" Chị kêu con đem đường lên dùm gì? Đi đến chỗ bị trượt, con chỉ đơn giản là trượt chân thôi, chứ con làm sao biết được chị xuân từ ở trong tủ gần đó đi ra. Bà, bà trách tội con như vậy, con không có phục. Bà chồng quát lên. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên đến như vậy được? Cô tưởng bân quơ giải thích như vậy là thoát tội sao? Trong nhà này, ngày nào cũng được người ở lâu đi lâu lại hai ba bận. Trượt chân hả? Sàn nhà khô ráo và trượt chân sao? Quyên không trả lời, chỉ lặng lặng lấy đôi dép dưới chân mình lên. Quyền mạnh dạng. Ba với mọi người nhìn chút đi, dép của con đế mòn đến như thế này rồi, con làm sao biết được là cái công ty sản xuất dép nó lại làm ăn ẩu tả, bán cho nhà mình đôi dép, mặt trên nó thì mới tin, mà cái đế mòn như mang tám năm vậy đâu, mọi người thử để cái dép dính nước đi, đi mà không hết trượt thì thua gì con cũng thua. Gặp cái sàn nhà của mình bằng gỗ nữa Không có trách được Quyền nói có sách mắt có trứng Hai cái đế ghép nó mòn ơi là mòn Thiếu điều cho mấy bà mua da chai Mấy bà cũng không có thèm lấy Lúc đấy đồ ghép được Quyền đưa lên Thì ngoài ba má và nội Rất là ngạc nhiên Thì người ngạc nhiên nhất Chính là Dì Trinh Quyền thấy gì nhìn tới ngay người Nhìn tới hai mắt trưng trưng hai. Chắc dì Tiết có đôi dép rồi. Dép này rõ ràng Quyên mang lộn có gì mà. Nhưng mà không, không có bị ai bào cho đôi dép mòn một ra, hỏi sao không buồn chứ. Nếu là Quyên, chắc cô cũng buồn tới ngu luôn đó, ghê thiệt. Thu Phụng có ý giúp Quyên, cô ấy reo lên. Trời ơi, để dép mòn đi té chết! Dì Trinh cũng bừng tỉnh, dì phụ quạ cho cô. Cái công ty bán dép này... Làm ăn thua cái bóng chân họ nữa, hơn là dép trẻ, chứ dép mắc tiền để dì đi kiện cho con. Quyên nhìn dì, dì cũng nhìn lại quyên, mặc dù không ai nói câu nào, nhưng trong lòng quyên và dì đều tự hiểu rõ hết thảy. Dì Trinh là người thông minh, dì chắc chắn hiểu hết được tất cả. Ba chồng dở lẽ, giọng có ông dịu đi chút, nhưng vẫn còn ngang ngược bồi thêm một câu cho là đôi dép có mòn đi chăng nữa, Thì con cũng đẩy té chị Xuân. Cũng không ai trong chúng tôi thấy được dép con lúc đó có ước hay không. Cái này đồn ra là em dâu hả chị dâu, Dòng tộc mình, Cố kỹ nhất là mấy cái chuyện này. Khoan đã, Con, con Xuân đâu? Nói cho ba nghe một chút chuyện khi nãy coi. Quyên quay sang chị Xuân đang nằm trên giường. Trước khi chị mở miệng nói, Quyên liền nhào tới hỏi hang ân cần. Chị Xuân, Chị đã đỡ mệt chưa? Chị giúp em nói với ba nghe, chứ em hại chị để đựng chi đâu. Vừa mới giúp lời chưa kịp cho chị Xuân trả lời, Quyên liền áp tay vào chị, nói nhỏ đủ cho Quyên và chị nghe. Chị Xuân, em gặp chị ở bệnh viện, bác sĩ Tân coi cũng được đó chị ha. Khóe mắt xinh đẹp của chị, giựt giựt, chị nhìn Quyên như kiểu không tin vào mắt của mình, Quyên nhít môi quy hiếp rõ ràng. Chị đừng cứ nhìn em như vậy Ba má lại nghi em quy hiếp chị thì sao Chị tốt hay xấu Là do cách chị cư xử thôi Em dâu đây thương chị lắm Chị đừng có làm cho em phật lòng Vừa mới nói xong Quyền lại chuyển sang biểu cảm vui mừng Phấn khích Chị Xuân nói giúp ai nha Dạ Chị biết em không có hại chị là em vui rồi Chị tin em là được Em mừng quá Quyền vừa quay lưng lại thì thấy phía sau chị Xuân đã lên tiếng. "Dạ thưa bà má, thưa nội, em khuyên nói là sự thiệt, lúc em quên trượt chân con không có thấy lại đang gấp ra ăn cơm vì đói quá, cho nên chuyện xui rủi không có ai muốn đâu bà má, à. hơn là em quên nhanh tay nhanh chân ôm con lại nên con mới không có sao, bà má đừng có trách em nó tội nghiệp." Bà má chồng cô đang từ hùng hổ giận dữ chuyển sang đúng túng không biết nên nói cái gì hai người nhìn nhìn nhau vẫn là má chồng cô lên tiếng trước xuân sao nãy giờ con không nói để má với bà chị xuân sợ sệt gương mặt chị xanh mét giọng cũng run run dạ tại con còn chưa có hoàn hồn bây giờ mình tỉnh lại thì mới thấu bà nội đứng dậy bà cười cười thôi vậy cũng được rồi má hơi mệt Và lên trước nhỉ